các bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org. Mình là Nina, xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Tam sinh tam thế chấm thượng thư. Chương 9. Vì không để kinh động đến đông hoa, phượng cũ cẩn thận từ đầu đến cuối, không hề hiện lại chân thân, muốn phá màn che mà ra, nếu là người thì vô cùng dễ dàng, nhưng nàng hiện tại là một chiếc khăn quá mỏng, quá nhẹ. Không biết phải làm sao để mà hé cái màn ra Khi đụng phải cái màn lụa chấm đất Cuối đầu nhìn thấy Đồng hòa tóc bạc buông thả trên ngọc chẩm Khuôn mặt bất kể Đã bao nhiêu năm kia đều rất đẹp Quan trọng là có vẻ như Đang ngủ rất say Với cái hình dáng khăn lụa này Trừ khi phải khai thông ngủ giác Thì nàng không xuất ra được Cái phép thuận nào để hỗ trợ cho việc trốn thoát cả Biện pháp cũng không hẳn là không có tỷ như bây giờ Nàng biến lại thành nguyên thân, tận dụng thời cơ đang mê man của đông hoa mà trốn đi Nhưng mà như thế, không để hắn phát hiện cũng quả là khó khăn Lỡ bị hắn phát hiện thì phải làm thế nào cho phải đây Nàng suy nghĩ một hồi, đêm dài không một tiếng động, bỗng nhiên lá gan trở nên lớn hơn Nghĩ thông suốt, nàng cảm thấy không mất mặt thì tất nhiên là tốt Nhưng mất mặt thì cũng đã mất rồi Bây giờ chuyện này có bị truyền ra ngoài, cùng lắm là bị một trận đòn của phụ quân mà thôi Với lại không phải lớn tới giờ Nàng chưa từng bị phụ quân đánh đòn Ngẫu nhiên có thể trở về như hồi nhỏ Cũng thú vị lắm Nghĩ đến đây Trong lòng nàng muốn chào dân sự thăng hái Xoay người một cái đã hóa thành dáng điệu Của một thiếu nữ áo lũa trắng Đầu ngón tay còn như đang điểm nhẹ trên chén của đông hoa Hắn lại không có phản ứng gì Nàng sửng sờ nhìn tay của mình Không thể ngờ được Cách này lại có thể thành công như thế Trời tháng năm vẫn còn chút xe lạnh Cái thần cung này lại đầy âm hàn, Cượng củ vén màn lên Quay đầu nhìn lại Đông Hoa đang ngủ say một cái nữa Cho mình cái quyền cầm tay hắn gập lại để vào trong chăn Nghĩ nghĩ lại kéo chăn mây Ở ngang eo hắn lên tới cổ Dém góc cho cẩn thận Làm xong đứng dậy Nhưng cũng không biết làm thế nào mà mái tóc đen của mình lại rủ xuống Cùng mái tóc bạc kia cuốn thành một cục Có gỡ, có kéo thế nào cũng không ra Nghĩ không biết Phép thuật có thể kéo dài trong bao lâu, hùng hằng miếng ra một cái kéo, cắt phục ngọn tóc của mình Không kịp cắt tỉa cho gọn gàng, đã đứng dậy vén màn, Nhưng hóa những cái khăn lâu quá rồi, nhất thời khó lấy lại sự cân bằng của cơ thể Siêu siêu vẹo vẹo, xui xẻo bằng ngã ngay vào tấm bình phong, gây ra một tiếng rầm thật lớn Đông Hòa còn không tỉnh ngủ à, Phượng Cửu trong lòng rạn rỡ, cảm thấy phép thuật của mình thật là tinh luyện Tiếp tục siêu siêu vẹo vẹo bước ra khỏi cửa phòng Bước ra tới cửa lại sực nhớ ra một chuyện Nghiêm túc lùi lại hai bước Hướng về phía màng liên tiếp làm mấy cái phép mê mang Thấy khi chạch màu tím của pháp mê ngủ Đã lan ra khắp trứng rèm xanh màu ngọc Thấy cây hoa cát tường ở cuối chân giường có dấu hiệu mệt rũ Mới yên tâm thu tay lại Đóng cửa phòng Theo hành lang gấp khúc mà quẹo quẹo Cua cua Quẹo vào một cái vườn nhỏ Là chỗ ngày thường đông hoa thường hay giết thời gian Nếu tối nay không đủ chuyện hiểu lầm Mà tiến vào thần cung này, nàng suýt nữa đã quên mất gốc cây hàng thạch thảo chân quý này Thần rễ của nó là loại thuốc vong ưu rất tốt Đóa hoa lại là một thứ gia vị cao cấp Năm đó, ti mạnh đi Tây Phương nghe Phật tổ thuyết pháp Lúc quay về đặc biệt mang cho nàng Nói là, lên lên sơn tìm khắp nơi mới tìm được một hạt giống Đáng tiếc là khi đó, nàng đã cùng ma tộc làm một cuộc giao dịch Với bộ dạng của một tiểu hồ ly ở bên cạnh chờ đợi đông hoa Với thân hình bé nhỏ của một tiểu hồ ly Làm sao có thể cất giấu nổi hạt giống Nên chỉ có thể đem nó trồng trong sân vườn của đông hoa Nhưng không thể đợi đến khi cây hàng thịt thảo này đơm hoa kết quả Nàng đã tự mình đem nhân duyên với đông hoa chặt đứt Rời khỏi cửu trùng thiên Hôm nay nghĩ đến ngày đó Tổn thương nên đã quên mất bảo bối này Không khỏi thập phần đau lòng Vì thế mất bò mới lo làm chuồng Chạy đến lấy về Thì một hồi lâu cũng thấy nó ở bên trong một cái bồ hoa nhỏ cố gắng cắt hết đám tịnh đế liên ở bên cạnh nàng cố gắng hết sức cẩn thận để không làm gốc rễ của nó bị thương mới đào lên gói bảo bối trong tay cẩn thận vội vội vàng vàng xong rồi nàng mới ngẩn đầu nước mắt được một phen tuôn trào dữ dội chú thích tịnh đế liên là một loài hoa dòng họ nhà sen xuất hiện trong nhiều tác phẩm văn học của Trung Quốc đặc điểm của loài hoa này là từ một thân mọc ra tới hai đói hoa nó tự trưng cho tình cảm phu thê sâu đậm Mặn nồng, quyến luyến không phân ly Năm đó nàng là một tỳ nữ Thì bị chi hạ công chúa đầy đọa một phen Không có nửa phần cơ hội Để được vào hoa viên của đông hoa Tuy rằng sau khi biến thành một tiểu hồ ly Thì có thể cùng đông hoa hằng ngày Ở chỗ này, ngúng quẩy, vui vẻ Nhưng rốt cuộc thì Hồ ly trong mắt thế giới và con người Cũng có chút khác biệt Phượng cũ hiếp mắt, đánh giá một lượt Tiểu lâm viên này Lâm viên tuy nhỏ nhưng lại độc đáo Đối diện dựng lên một cái trượng thủy mặt, bố trí ngăn cách cái sân, hai mặt tường lại treo đầy cây bồ đề vãng sinh. Ban ngày cùng các loại hoa khác cũng không có gì khác biệt, nhưng ban đêm lại phát ra một ánh sáng yếu ớt. Nụ hoa như một chiếc đèn lồng nhỏ, cỡ cây ly, nhìn xinh đẹp hết sức. Chả chắc lại có một danh hiệu thanh mảnh là minh nguyệt giả hoa. Chú thích, minh nguyệt giả hoa, loài hoa nở vào ban đêm sáng như trăng. Ở giữa lâm viên là một cái cây hồng dịp cao lớn, Bên cạnh chỗ ngồi là một cái ao nhỏ, hồ sen phía trên trở thành chỗ hạ cánh của đàn hạt, xếp thành một cái đình lục giác Nàng thở dài, đã nhiều năm trôi qua như thế, nơi này cũng không có gì thay đổi, cố tình nhớ lại rất nhiều chuyện ở nơi này Phượng cũ, không phải là cô gái thấy cái gì cũng yêu thích Tuy rằng nhớ đông hoa, thỉnh thoảng ở đây uống rượu suy tư, nhưng từ khi cắt đứt tâm tư thì cái bầu rượu cũng chưa từng dính qua Liên quan tới đông hoa cũng đã lãnh đạm nhiều Có thể hôm nay Bước vào cái nơi đã từng có khúc duyên tình sâu đậm Bầu trời tình cảm điểm mấy chấm nhỏ Khó tránh hỏi hoài niệm về ngày xưa tháng cũ Phượng cũ có chút sững sờ nhìn cây bạch đàn Cây bàn thạch anh Cây ghế thạch anh trong đình Kinh ngạc nhận ra rằng trí nhớ của mình vốn đã tạm thời thanh thản Kiên cường Nhưng năm trước vài lần xảy ra một chút chuyện Nhớ lại hết sức rõ ràng Thực là rõ mồm một ngay trước mắt Kỳ thực, ngay khi phượng cũ mới từ thập ác liên hoa cảnh đi ra, có thể không câu nệ 12 canh giờ, heo sát đông hoa, thì trong vườn này đã không có cái lục giác đình. Lúc đó, ngay giữa mùa hè, lông hồ ly toàn thân của nàng nóng đến phát hoảng, thích ở hồ sen một mình, đội hai cái lá sen ủ rũ gần thủy đình để hóng mát. Đông hoa nhìn bộ dạng của nàng thật là đáng thương, mấy ngày sau liền chặt hai gốc cây bạch đề, đặc biệt ở trên nước chống đỡ thủy đình. Phía dưới là lớp thủy tinh cách thủy kỳ quái Mát lạnh cho nàng nghỉ ngơi hóng gió Nàng ngửa mặt nằm dài Cảm thấy thập phần thoải mái Lại cảm giác được đông hoa thập phần tài giỏi Sau khi phát hiện ra Đông hoa tài giỏi không chỉ có thế Cả hương hay đốt trong thái thần cung Cũng là của hắn làm Trà ngày thường hay uống cũng là loại đích thân hắn làm Đích thân hắn phơi Đích thân hắn nấu Trong cung có rất nhiều bình phong Cũng là đích thân hắn vẽ Nàng lặng lẽ lập bàn tính trong đầu Cảm thấy nhãn quan của mình thật là tốt Thấy rất tự hào Cảm thấy nếu có thể gã cho hắn Có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí chi tiêu trong gia đình Càng tính toán lại càng vui vẻ Hơn nữa càng thêm yêu thích đông hoa Nàng quá yêu thích mà trở nên mù quán Cảm thấy đông hoa cái gì cũng tốt Mỗi khi hắn làm ra một món đồ mới Nàng đều là người đầu tiên nhào tới Tỏ thái độ yêu thích, kính nể hắn dần đà cũng đã khiến cho đông hoa dưỡng thành tật xấu làm xong cái gì cũng đều tìm tiểu hồ ly nàng đầu tiên để bình luận bởi vì có rất nhiều thời gian nên làm cái gì cũng đều rất hoàn hảo ngẫu nhiên phượng cữu nghĩ tới thời gian cứ như vậy nhiều năm như vậy thì đông hoa sẽ luôn thập phần cô đơn ngày đó thật sự là rất cô đơn nàng lật cái bụng nằm ở lục giác đình vừa nghĩ xem có thể làm cái gì để đem đông hoa lười tới tay vừa có chút u buồn đói bụng ngắm sao càng ngắm lại càng đói, càng đói lại càng buồn. Ánh sao trên đầu bỗng nhiên tối sầm lại. đồng Hoa tay cầm một cái đĩa sứ trắng, ngồi xuống trước mặt nàng. Trong cái đĩa ấy là cá ngâm giấm đường, thơm như thoang thoảng mùi thơm. đồng Hoa liếc nàng một cái, chẳng biết tại sao lại có chút lưỡng lự. Mới làm xong, ta làm. Trước đây nàng luôn u sầu, đối với Đông Hoa không có tiếng nói chung, bởi vì hắn biết nàng Tài nghệ này không nhiều, không nghĩ hắn là am hiểu trù nghệ như nàng Cuối cùng là hai cao nhân cũng xuất hiện ở một chỗ Rốt cuộc là đã yên tâm Nàng có chút cảm động và nhảy vào hắn tựa đầu Lại nhảy tiếp đến thủy bàn Đầu tiên dùng móng vuốt gỡ lên một ít nước đường Chợt nhớ tới mình không phải là hình dạng con người Không thể tiếp tục dùng phương pháp này để thưởng thức Liền thu móng vuốt trở về Có chút thẹn thùng thè đầu lưỡi ra Liếm một lúc mấy ngụm Ngoạm vào giữa lưng con cá mập mạp Đầu lưỡi vừa chạm vào Mặn mặn Nàng liền dừng lại đồng hoa tay chống má Chăm chú nhìn nàng Ăn ngon sao Nàng thu đầu lưỡi về Miệng vẫn ngoạm con cá Thật sự cảm thấy rằng Rất rất rất rất rất khó ăn Nhưng đột nhiên nhớ tới Cô cô trước đây đã từng giảng cho nàng nghe một câu chuyện xưa Kể về chủ nghệ của một lương tử mới xuất giá vốn không tốt Một ngày chợt có ý nghĩ muốn chữ phu bỏ nghề báo canh. chữ phu ăn các thức ăn nương tử mình nấu đều tấm tắt hay ngon. Nương tử khi dọn dẹp bàn ăn thì cảm thấy lo lắng, nên mới nếm thử một chút. Mới biết vị trưởng phu vì muốn ngàn vui vẻ, liền thập phần cảm ơn. Từ đó, tình nghĩa phu thê mặn nồng, truyền lại một giai thoại. Phượng cũ nhắm mắt lại, cắn răng một cái, đem nửa đầu con cá nuốt vào bụng. Một mặt ôm bụng một mặt hướng về phía đông hoa Nở một nụ cười tươi đặc trưng của hồ ly Để lấy lòng đông hoa Hắn vốn suy nghĩ chu toàn Nên đã phát hiện ra nụ cười ấy đầy áp miễn cưỡng Dùng một đầu ngón tay chấm một chút nước canh Tự mình nếm thử Đông hoa quả nhiên vươn ngón tay ra Nàng nhỏ người vốn không thể đem cái đĩa kia đẩy ra chỗ khác Đông hoa dừng lại một chút Nàng lại ưỡn bụng ra để đẩy Đông hoa để ngón tay mình lên đầu mũi còn dính nước canh của nàng Ngắm nàng nửa ngày, hôm nay còn muốn thêm một đĩa nữa à, thôi hôm nay hết rồi, ngày mai làm tiếp cho ngươi. Nàng ngây ngô nhìn hắn, chớp chớp mắt, đột nhiên nàng mạnh mẽ ôm lấy ngón tay của hắn nhúng vào nước canh, hắn rốt cuộc cũng hiểu ra suy nghĩ của nàng Không cần đâu, vừa nãy ta đã có nếm rồi Hắn nhíu nhíu mày, rất khó ăn Nhìn vào nàng, bất quá ta nghĩ Vốn là không cùng giống loài Thì khẩu vị có khác nhau luôn hay là không Nên mọi người nếm thử Câu kết luận nói Quả đúng là như thế Hồ ly các ngươi hay Khẩu vị thật là không tầm thường Phượng cửu ngẩn người Ô một tiếng rồi ngã lịch ra bàn thạch anh Đồng hòa lo lắng hỏi Người cứ như là muốn ăn thêm vậy nhỉ Dứt lời liền xoay người đi Một cái dĩa không cần thiết đã xuất hiện ngay trước mặt nàng Bên trong có hai con cá mập mạp Nằm ngay ngắn song song, Phượng Cửu tròn mắt nhìn mấy con cá ngào ngán một tiếng rồi đứng dậy, lại ngao ngán một tiếng, lăn đùng ra Từ đó về sau, mỗi ngày, Đông Hoa đều đều đặn quan tâm Tặng nè một dĩa cá chép, hiếm có chính là duy trì được tiêu chuẩn phần ăn Phượng Cửu trong lòng suy nghĩ Đông Hoa vốn là kẻ hỉ nộ, khó lường, tâm tư không thổ lộ Nếu bản thân không chịu ăn, bác bỏ thể diện của hắn Hắn ngoài mặt sẽ không thể hiện gì Nhưng trong lòng sẽ hình thành một khối tâm bệnh Quả thật là người Âu sầu Nhưng ăn mãi như vậy thì quả thật cũng không phải là biện pháp hay Đông Hoa hiểu lầm nàng có phần hơi sâu rồi Một ngày kia Tuyết Sơn nãy nãy đến đây thăm hỏi Trùng hợp là nãi nãy cũng có một linh sủng là Tuyết Hồ Phượng cửu xảo quyệt làm trò trước mặt Đông Hoa đè mâm cá cho con Tuyết Hồ kia hơn phân nữa Tuyết Hồ dè dặt nếm thử Bỗng nhiên rướng cổ lên kêu một tiếng Một đôi tiểu chảo tử Ra sức cào ít hầu Cuối cùng là không chịu đựng được nữa Nôn thốc nôn tháo ra Chú thích nãy nãy là bà nội Tiểu trảo tử Ý là móng vuốt Phượng củ cảm thông Liền chạy quanh trong sân như điên Tìm nước rửa ruột cho tiểu tuyết hồ Chớp chớp ánh mắt nhìn về phía đông hoa Trong mắt như toát ra Khẩu vị của hồ ly bọn ta kỳ thực Cũng rất là bình thường Ta mỗi bữa cơm ăn hết đều là vì ngươi Ý tứ hàm súc mãnh liệt Ngồi lên thêm trà Đông Hoa cầm quai ấm một hồi lâu Như có suy nghĩ nhìn về phía nàng Giật mình nói Hóa ra khẩu vị của người cũng được coi là đặc biệt Phượng Cửu nhấc móng vuốt Hướng vào cái lồng ngực nàng gãi gãi Chán ván chốc lát Tuyệt vọng lão đảo hai bước Chịu không nổi đã kích Chậm rãi ngã xuống đất Thêm mấy ngày nữa thoáng cái đã trôi qua Phượng Cửu bị chùa nghệ của Đông Hoa làm khổ Mà rụng rất nhiều lông Cảm thấy rằng Cứ hi vọng hắn sẽ tự phát hiện ra thì quả là chuyện hết sức khó khăn. Nàng cần tìm vài phương pháp để tự cứu mình. Trái phải suy nghĩ Trừ bỏ nói thẳng ra, cứ tiếp tục thế này thì không ổn. Đã nghĩ ra kiểu ngôn ngữ hình thể đã diễn đạt. Một ngày kia lấy dũng khí đến gặp Đông Hoa, hùng hồn muốn từ chối mấy con cá chết mật mạp kia. Vô ý đi ngang qua thư phòng, lại vô tình nghe liên tống quân cùng Đông Hoa tán gẫu nhắc đến nàng. Nàng cũng không phải là cố ý nghe lén Chỉ là thân hộ ly Thực sự có rất nhiều điểm bất tiện Ví dụ như Che hai lỗ tai lại Không đợi nàng đi hai chân Không đợi nàng đưa hai chân trước lên đỉnh đầu để che đậy Vài câu tán gẫu đã nhẹ nhàng bay vào tai nàng Đầu tiên là tiếng liên tống Trước đây không nghe nói Người lại có sở thích nuôi linh sủng Sao hôm nay lại nuôi một con tiểu hộ ly thế Tiếp theo là đến đông hoa Nó rất đặc biệt Ta với nó cũng xem như là có duyên Tiếp tục lại là liên tống Người định lừa ta thôi Diện mạo con hảo hồ ly kia Không phải là ta chưa từng gặp qua Thanh khâu của bạch gia kia Nguyên thần của mấy con cáo ở đó đều là nhất đẳng mỹ nhân Con cáo màu hồng nhỏ này có gì mà đặc biệt cái chứ Tiếp tục là đông hoa Nó cho rằng Ta làm cá ngâm chua ngọt thật là ngon Liên tống lặng lẽ Rồi lại lặng lẽ Vậy nó quả thật là đặc biệt Cuộc nói chuyện dừng ở đây, ngoài cửa phòng, Phượng Cửu u buồn nhìn hai cái móng vuốt mới vừa đụng đến đã rụng mất hai dím lông tơ, có chút thương cảm lại có chút ngọt ngào. Tuy rằng rất nhiều chuyện đều bắt đầu từ sự hiểu lầm, Đồng Hoa hoàn toàn không hiểu lòng nàng, nhưng từ trước mắt đã như thế. Như là, nàng đối với chùa nghệ của hắn giả vờ thừa nhận, thế nhưng lại giành được của hắn rất nhiều cảm tình. Nếu như lúc này nàng nhảy ra nói cho hắn biết tất cả đều là lừa gạt hắn thì... Nàng rung cả người, cảm thấy bất luận như thế nào cũng là một sự hiểu lầm tốt đẹp Chi bằng cứ để cho nó tiếp tục tốt đẹp đi Tuy rằng nếu có tiếp tục đánh giá cao mấy con cá chép của hắn Thì lông mau toàn thân sẽ từ từ rụng hết Nhưng như thế thì có sao nào, cứ xem như đang thay lông khi chuyển mùa thôi Không ngờ nàng kiên quyết phản kháng, kiên trì Cuối cùng lại tâm tàn, ý lạnh rời khỏi củ trùng thiên đêm hôm đó Gió lạnh ập tới, một trận gió nhỏ thổi tung mái tóc Phượng cũ mới vài phần hồi tỉnh Tuy rằng hơn 3 vạn tuổi thanh khâu Nhưng chỉ có thể coi là tiểu bối trong tiểu bối Trải qua một ít hồng trần tình đời Nàng cũng ngộ ra một ít pháp lý Ví dụ như trên đời làm tiên Tiền đồ thì mênh mông Không thể thiếu được những niềm vui Những tiếc núi Đời hỏi bản thân thì mở lòng ghi tạc ra một chút Vui vẻ một chút Không hận thù sẽ tốt hơn Như thế mới có thể tiêu giao tự tại nghĩ một chút tự tại của môn pháp ngày trước ở thái thần cung thực sự không vui vẻ lúc đã rời đi thoải mái hơn rất nhiều tình này cảnh này cuối cùng đều chỉ là làm cho nàng hòa niệm chuyện cũ có thể thấy những ký ức tốt đẹp phần lớn là tốt nó đều là chuyện tốt hai bước nhảy lên lục giác đình chỉ muốn thử ngồi lên cái ghế thạch anh một chút thôi Ngồi lên rồi mới cảm thấy Nó cũng không phải là thoải mái như trong trí tưởng tượng của nàng Nàng nhớ đông hoa thường suy ngồi ở chỗ này Soạn Tây Thiên Phật Pháp Khi đó Phật Viện có tặng một ít kinh Phật Nàng liền tựa đầu vào chân của hắn mà ngắm sao Sao ở cửu Trùng Thiên không để so được với sao ở Thanh Khâu Sao ở đây giống như là vị mỹ nhân đang e thẹn dáng vẻ mông lung, lành lạnh Cô đơn núp ở phía chân trời Thực sự không có gì để xem Nàng bất quá chỉ dựa vào đông hoa giả vờ trưng ra dáng vẻ nhu thuận thêm vài canh giờ. Các thủ bá của hắn làm cách nào để lừa gạt mẫu thân và thầm thầm của nàng, nàng hiểu rất rõ. Nghĩ chờ lúc mình có thể nói chuyện, cũng muốn noi theo triển vọng của hai người mà lừa đông hoa đến Thanh Khâu. Đến lúc đó nàng có thể nói: "Này, ngươi xem xem ở Thanh Khâu lớn như vậy, lành lạnh một chút cũng không đáng yêu, khi nào ta đưa ngươi đến Thanh Khâu để ngắm sao?" thoáng một cái trăm năm trong nháy mắt đã trôi qua cái câu nói trong dự định ấy vốn không hề có cơ hội để nói ra đến giờ tí không biết từ nơi nào truyền đến một chàng tam thanh diệu âm cả buổi trời sao đi một vòng quanh mặt trăng sáng trưng tất cả các tinh tú chìm vào ngân hà chú thích tam thanh diệu âm tam thanh gồm có ngọc thanh thượng thanh thái thanh chính là cách nói giáo đạo cao nhất của chư thiên giáo Cũng là đạo giáo ứng với nguyên thủy thiên tôn Linh bảo thiên tôn Đạo đức thiên tôn học xưng Nàng chống má nhìn trời Nhìn ánh trăng lại lùng Nhẹ giọng lầu ba lầu bầu Khi nào ta đưa ngươi đi Chúng ta sẽ cùng đến thanh khâu để ngắm sao nhé Định thần lại Bản thân trước tiên là ngẩn ra Sau đó lắc lắc đầu cười một cái câu nói kia bị gió đêm đưa tới chỗ hồ sen sắc xanh Đạo mắt liền không thấy đâu nữa Như là nàng ngồi ở chỗ đó Nhưng lại như chưa từng nói qua Vài lá cây diêm phù thưa thớt in bóng xuống mặt nước Khắp thoáng cùng ánh trăng Trên mặt đất rơi xuống mấy khối diêm phù màu tím Đồng hoa bộ dạng lẻo oải Tựa vào ánh trăng bên cạnh Bên trong chỉ khoát một cái áo lũa màu trắng Bên ngoài tràn thêm một cái áo khoác lỏng lẻo Hắn vốn muốn xem nàng làm cách nào để chạy trốn Nên mới lẳng lặng theo nàng tới lâm viên này Lúc đầu còn tưởng nàng vội vội vàng vàng nên đi nhầm đường Ai ngờ nàng thực sự có mục tiêu là đào một cái cây thảo dược của hắn Lại đem ra một cái biểu cảm khác nhau Ở mỗi một khung cảnh trong tiểu trong tiểu lâm viên Nét mặt thoáng vui lại bỗng u buồn Giống như là trong lòng đang trăn chở điều gì Đông hoa dương mắt Nhìn thấy cái màu tím từ phòng của mình đã lan tỏa ra Một lát đã lan hơn phân nửa thái thần cung Giống như là một dải mây cát tường lượng lờ Là điềm lành Hắn cảm thấy được nhà đầu kia Mới vừa làm cho hắn cái phép mê mang Nhất định là đã đem hết công lực ra sử dụng Ở hướng đông nam Như có lại như không Mấy tiếng tam thanh dịu âm Cũng dần dần im lặng Vì khói màu tím buồn ngủ Làm phép để người khác không nhận biết Ước chừng là tâm trạng rất nặng nề Thâm sâu Chốc chốc Màu tím ấy lại dần dần lan tỏa vào trong lâm viên Đầy khắp mặt nước Đầy khắp cây hồng dịp cao cao Sừng sững Đầy khắp cây bạch đàn ở lục giác đình Đồng Hoa trong lòng lặng lẽ đếm ba tiếng. Ba, hướng về phía ánh trăng nặng chịu tâm sự, nàng quả nhiên thoải mái chút ra, vén mấy cành cây giêm phù. Đồng Hoa theo hướng ánh trăng phía sau mà chậm rãi đi ra, chồng lâm viên, tất cả đều yên tĩnh. Ngay cả bồ đề vãng sinh, u quang ở góc tường cũng mờ đi rất nhiều. Vào tới trong đình, bạch đàn ngàn năm hay cây mộc hương cũng như lắng động tại đây, hắn cúi đầu nhìn nàng. Ghé vào cái bàn thạch anh ngủ rất bình thản mà không khỏi buồn cười Bị phép thuộc của chính mình báo ứng Thực pháp ngay trên tóc mình thế mà cũng không biết Trong thiên hạ chắc chỉ có mỗi mình nàng khó trách nghe nói cha của nàng là thượng thần bạch dịch Mỗi ngày đều cố gắng suy nghĩ xem làm cách nào để kiếm cho nàng một chữ phu lợi hại Hắn nhẹ nhàng hướng về phía nàng Đưa tay là một cái ấn Đem nàng một lần nữa hóa thành chiếc khăn Út dung bỏ vào lồng ngực Nơi tiểu lâm viên ngập tràn khói tím I'll never forget the way you